chuyện dài dòng quê mùa gió chứa tác giả tác tình ta tập, tập thứ sáu chương thứ sáu hai trẻ đang quyện cuốn lấy nhau quên trời quên đất quên cả tuổi tên thì chợ có tiếng ai đó quát lên Ê, hai đứa quay hết chỗ làm ăn rồi hả thanh âm chói tai bất ngờ quá nó như tiếng sét giữa trời quang làm chấn động không gian chấn động lòng hai trẻ tiếng quay phát lại theo phản ứng tự nhiên và hiền cũng lúng túng ngồi thẳng dậy tay run run lính quấn cài lại mấy cái nút bóp của chiếc áo vì nãy giờ bị bàn tay hai tiếng mó máy khiến nó bật tung ra hồi nào không hay trước mắt đôi tình nhân trẻ thằng Ba Đĩa đang khỉnh khạn bước tới phía sau lưng là thằng Hai Thiên âm ruột của hắn cũng đang đưa một tay lên che mắt nhìn vào còn tay kia thì ôm khư khư con gà nòi như báo vật bất ly thần có lẽ đang đi ngoài trời nắng nên khi nhìn vô bóng cây rầm nát chỗ nào cũng toàn một màu đen thùi lùi hắn không thấy rõ nên cứ kiển chân che mắt mà dòm hoài vừa trong thế thằng ba địa hai tiếng biết chắc là sẽ có rắc rối lòng thầm kêu khổ với cú đấm tận mạng hôm nào còn ám ảnh làm anh ta phát sợ mỗi khi nhớ tới nó còn chưa biết phải ứng xử như thế nào Thì ba địa đã tới sát một bên, nó đưa đôi mắt chân tráo nhìn sững vào hiền, thấy nàng ta vì quính quá nên rung lên bần bật, nút áo, cứ gài tới gài lui, quàng xiên, cái này dính vào cái kia trật vụn hoài không có xong. Địa cười một chàng khả ố, rồi cất giọng nhằm nhở nói. <cười> Ê, thôi đi em ơi Tụi anh thấy hết trơn hết trọi rồi Gài lại chi Để vậy cho nó mát <cười> Đoạn nó ngâm nga ra chiều đắc ý lắm còn gái đi với con trai Rồi sao cây vua như hai trái dừa Ba đĩa vừa ngâm nga vừa hiên ngang Lắc lư cái thân hình cao quá khổ tiếng lại sát bên Úc Hiền Nó đâu có thèm đếm xỉa gì Về sự hiện diện của hai tiếng. Sự thật Thì nó chẳng coi thẳng vào đâu Dưới mắt của tên trùm du Côn này Thì tiếng chỉ là một tên chăn vịt yếu xìu, Thuộc hạng tép rìu Nó chỉ cần hét một tiếng Là hắn đã sợ rung Té vải cứt đái đầy quần rồi Thì cần gì phải quan tâm tới cho mất công chứ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 Thấy tướng mạo của ba địa hùng hổ dữ dằn quá hiền đâm ra phát sợ, hai tay bấu lấy mép áo, ngồi coi dím lại và lắm lét đưa mắt nhìn Tiến, như muốn cầu cứu. Hai tiếng nghe nó dở cái giọng điệu sàm sở, nói năng thô tục thì đã đổ quạo, thêm cái nhìn cầu cứu của Hiền nữa thì ba máu sáu cơn, định xông vào, tẩn nó một trận cho đá nêu giận. Ba địa tự nhiên coi như không có gì nó xe lại ngồi sớm xuống kế một bên hiền dáng vẻ thô bạo nham nhở như một tên cướp núi vừa vớ được của bở đưa ngay bàn tay nhám nhối to như nải chuối ra nựng nhẹ cầm hiền một phát rồi cười lên một tràn dài khoái trá Anh <cười> anh đã cảnh cáo thằng tiếng rồi mà nó có chịu nghe đâu em cũng ngon lành lắm đó em hiền Cậu hai chí thì em chi mà lại đi mê cái thằng ở đợ bị gã con trai thô tục sờ mó một cách khinh bạc hiền tự dưng không còn thấy sợ hắn nữa ngược lại nàng nổi giận đùng đùng vì thấy mình vừa bị xúc phạm giận quá hóa khùng hiền chẳng cần nghĩ suy cứ thẳng tay tắt mạnh vào má ba địa một tác như trời dáng miễn quát lanh lạnh đâu cái thứ vô cô Ai cho mày đụng tới, người tao hả thằng bất dạy? Thừa dịp hiền sợ nên chỉ đưa tay ra là nựng, được cầm nàng quá dễ dàng, nên bà địa càng hiu hiu tự đắc, đang định sẵn trớn nhào vô gỡ gạt thêm chút đỉnh. Ai dè bị người đẹp tặng cho một cái bạc tai quá mạn làm nó loạn troạn. Vì đang ngồi sớm nên lật nhào ra sau, chổng bốn vó lên trời, trông thật chẳng có giống ai. Nhìn thằng du côn ba đĩa té bò càng ra đất ngay chỗ hiện bày thức ăn ra cho Tiến khi nãy. Còn chưa kịp dọn, nên cơm canh thịt cá văng tung tuế, dính vào đầu, vào cổ, trông thật là mất hết cái phong độ dữ dằn như thường ngày của hắn. Tiến khoái quá, bật cười lên thành tiếng Con nhà võ quê nhất là chưa ra tay đã bị địch thủ xúc chiêu đến té bò càng và tệ hơn nữa đó là do chính bàn tay của người đẹp nữa. Bà địa vừa bị ăn bạc tai đầu điếng vừa bị té chóng gọng nên mất hết thể diện. giận quá cho nên nó chẳng còn đếm xỉa gì nữa, liền lót ngóp chống tay ngồi dậy. Thay vì chỉ co chân búng người đứng lên theo thế thiết bản kiều đẹp mắt mà nó đã khổ luyện có tới hàng trăm lần. Có lẽ đây là lần đầu tiên tay trùm du côn của lũ chăn trâu, vì địch thủ là phái yếu, hạ đài té lăn cụ nên giận quá, hóa ngu, thành thử ra, quên bén đi cả miếng nghề ruột của mình. đang cơn lửa hận phừng phừng, chưa biết phát tiếc vào đâu, ba địa còn đang trù trừ, chưa biết phải xử trí như thế nào, chẳng lẽ nhào tới vật con hiện xuống tấn, cho thị một trận để phục hận. Nó tuy là một gã du côn, trời không ngán, đất không sợ, nhưng được một cái là chẳng muốn ăn thua với đàn bà con gái, vì đây coi như là lời vàng ngọc của thầy tư sáng, thường dạy môn sinh và bắt buộc chúng phải ghi nhớ nằm lòng. Cũng dễ hiểu thôi, thầy tư sáng vốn là một tay hảo hớn, cười ra khói, hét ra lửa, hùng hổ ngon lạnh ở đâu không biết, nhưng khi về nhà thì y lại, về... Cái bản tánh sợ vợ triền miên của mình Nói Đến cái tật sợ vợ của tư sáng Thì phải tìm hiểu do nguyên nhân nào Mà tay hảo hớn này Thì sao mà chịu lép vế Trước một vợ hung tận của mình như thế Bởi ông ta Vốn là tay chân bộ hạ của Trần Văn soái Tức năm lửa Mà năm lửa lại giữ giằng ở đâu không biết Nhưng lại có mọi ớn Cái bà vợ này lắm Năm lửa phu nhân Tức là bà Lê thị ngâm Còn được khắp Nam kỷ lục tỉnh biết đến qua biệt hiệu là nữ tướng phàn Lê Huê, một nữ tướng vang danh thiên hạ, một thời của miền sông nước. bà năm lửa Lê thị Ngâm là chỉ huy trưởng của một đội nữ binh đông đảo đã từng được nhà báo Tây Phương phong tặng danh hiệu Cọp Cái. Một danh hiệu đặc biệt chỉ dành riêng cho ba người phụ nữ Việt Nam giữ dàng một thời lúc bấy giờ, bộ ba này gồm có bà Hồ Thị Bi. Năm B. Bà Lê Thị Ngâm, tức phàng Lê Huê và Trần Lệ Xuân, tức bà Ngô Đình Nhu. Bà cọp cái vợ ông năm lửa này đánh giặc như thế nào thì chẳng có ai nghe danh biết tiếng, nhưng đời chỉ biết bà qua lời đồn đãi là rất mê coi hát cải lương và giói tài ăn hiếp phu quân mà thôi. Đã là cọp cái mà khoái ăn hiếp chồng. Thì dù mười lửa cũng phải xếp ve, chứ, huống hồ gì chỉ có năm lửa. Ông trùm năm lửa sợ vợ thì đương nhiên. Đàn em là tư sáng, cũng phải biết sợ vợ cho có bạn với chủ. Không biết năm lửa sợ vợ ra sao, chứ, nói riêng thầy tư sáng thì coi như thiên hạ vô địch. Nếu mang nó ra mà so sánh có thể xếp ngàn hàng với cái danh sưng sặc mùi kiếm hiệp là Cái côn đọc cô cầu bại của ông. Thường á, thì tuổi đệ tử chung cũng quá biết sư phụ của mình có tánh thờ bà cho nên cái cảnh sư phụ bị sư nương cho diện bích tự quá tức là phạt quỳ để ăn năng xảy ra như cơm bữa. Có lúc ông thầy nghề võ thúc thủ để cho con vợ già thượng cắn chân hạ cắn tay ngay trước mặt cái đám môn sinh mà ông chẳng chút phiền lòng Vì cho đó là cái tánh tốt của đàn ông Tánh thường vợ Tự dưng có một hôm Khi cả đám môn sinh tề tụ Đông đủ trước cửa nhà Để chờ sư phụ xuất môn chỉ điểm Chợ hoài Mà ông thấy ông thầy xuất hiện Lại nghe tiếng đánh đập ẩm ý Trong nhà vang ra Thêm tiếng la hét vang rân của tư sáng Giọng của ông như Đang tràn trề tức khí <cười> Bữa này tao phải cho mày chết mới được, cái còn quỷ cái. Mày chỉ giỏi ăn hiếp chồng, không đánh mày thì không chịu được đâu, tao cho mày oh yeah. Cứ nghe mỗi tiếng quát của thầy vừa dứt là có tiếng giọng ỉn ỉn, tuồng như tay đấm, chân thủi, Cước quyền giao tranh tới hồi kịch liệt, đám môn sinh trong đó có thằng ba đĩa đứng trố mắt nhìn nhau tự hỏi Chắc thầy mình bữa nay ăn phải gan rồng, á, nên mới dám nặng tay với sư nương như thế. Nhưng rồi chúng lại bàn tán với nhau. Chỉ có tiếng chửi rủa của thầy, chứ tuyệt chẳng nghe tiếng khóc là kêu cứu của sư nương. Chắc à, bà bị ổng quánh hết là nổi rồi đây. Tình hình có mòi trầm trọng lắm rồi. Nếu cứ chần chờ để cho sư phụ đè sư nương ra đánh riết một hồi bà chết queo, sẽ có rắc rối to. Cho nên chúng cùng... Hè nhau phá cửa, xông vào cú sư nương ra khỏi bàn tay dữ dằn của sư phụ. Chúng cùng đếm. Một, hai, ba. Oh. Oh my God. Khi cánh cửa ngã xuống, thì các đồ đệ của tư sáng mới té ngửa theo cánh cửa. hoàn cảnh thiệt khiến cho người ta không có khỏi phì cười. Thầy tư sáng nằm dài ra đất. Nước mắt, nước mũi lòng thòng lớn thỉnh Phía trên lưng thì bà vợ nút nít đàn cởi như cởi ngựa. Mỗi lần cái chỗi lông gà của bà phện xuống lưng, xuống đầu của ông chồng là tiếng của ông lại cất lên sang sản, giọng như hả hê lắm. da! <cười> <cười> Tao cho mày chết! Tao cho mày chết bữa nay! À! Thì ra sư phụ đang bị ăn đòn Mà còn diễn tuồn Cho hàng xóm nghe Để cho người ta cứ tưởng là Bữa nay mình đánh vợ Hoài thiệt Tuy thằng ba địa chưa có vợ Nên nó chưa phát huy hết tuyệt nghệ Của thầy tư sáng truyền thụ cho Chỉ là khi nhìn thấy đàn bà con gái Thì nó lại có mỏi Ơn ớn Không dám đá động đến quyền cướp mà thôi nghe tiếng cười như chăm chọc của tiếng sẵn cơn uất hận đang cháy hừng hực trong lòng bà địa càng nổi cơn thịnh nộ nổ đến nổi còn mắt tuế lửa lỗ tai sịt thối nó mặc kệ đầu cổ dính đầy cơm canh bùn đất nhào thẳng tới thằng hai tiếng bao nhiêu căm tức đều dồn hết vào cánh tay gân guốc nhắm ngay đỉnh đầu của địch thủ phóng tới một cú đấm sấm sét như thiên lôi giáng búa nhìn thấy dáng vẻ của bà địa thì tiếng biết chắc thằng du côn này thế nào cũng ra tay chứ chẳng không đã luyện tập nhường nhuyễn những chiêu thức do anh bảy truyền thụ cho nên anh ta dù chưa thử sức với ai nhưng cũng cảm thấy hơi yên tâm khi phải đối đầu với cái thằng du côn bà địa tiếng liếc nhanh về phía thằng hai thiên yên chí khi thấy gã thanh niên béo lùn ục ịch như đòn bánh tét này cứ đứng y như trông chân một chỗ, đưa mắt nhìn thằng em của mình tác quay tác quái, quay lại với ba địa thì hắn đang thẳng cánh tấn công mình. tiếng bình tĩnh nhanh trí tính sẵn cách đối phó trong đầu. từ chỗ hai thiên đứng nếu muốn nhào vô cứu em trong trường hợp tiếng trả đòn chớp nhón hạ ba địa thì cũng còn ba cái tích tắc để phát đòn thứ hai đối phó với hai thiên. Sở học của bảy tôn tẩn coi như anh đã trút ra hết để truyền thụ lại cho tiếng. Dù được anh bảy khen là sáng dạ, tay chân nhanh nhẹn, nhưng từ ấy tới nay tiếng chưa bao giờ có dịp mang ra thi thố, nên cũng có chút bỡ ngỡ, cũng như cảm thấy có hơi bất an. Tuy nhiên lời giảng giải của bảy tôn tẩn về thuật nhu đạo tiếng vẫn còn nhớ nằm lòng. À, nhu đạo là đường lối quyển chuyển và nguyên tắc của nhu đạo là sức lực ích, hiệu năng nhiều. Theo định nghĩa của người Nhật, nhu đạo là nghệ thuật dùng sức nằm gọn trong bí quyết đơn giản. Khi bị đẩy thì kéo, khi bị kéo thì đẩy. Ta cứ thử, tưởng tượng một người khỏe dùng sức đẩy một người yếu. Thay vì đẩy lại, người yếu lại dùng sức mình kéo luôn đối phương về phía mình, khiến họ bị mất thăng bằng. Ngay cái thời điểm này, Với một thế căn bản của nhu đạo Người yếu có thể quật ngã đối phương thật dễ dàng Đó là phương pháp tự dạy không có cần khí giới dựa trên nguyên tắc đánh bại đối phương Bằng cách nhượng bộ Và sử dụng chính sức mạnh của đối phương Võ sinh nhu đạo không có tấn công đối phương Chỉ khi nào bị tấn công thì mới phát huy đoàn thế Chỉ khi nào bị đối phương tấn công thì mới phát huy đoàn thế À Đây là dịp may rồi thì còn chờ gì mà không ra tay dạy cho thằng Du Cung Ba Địa một bài học chứ. thoát một cái hai tiếng đã bước lên một bước trụ biển ở tư thế người hơi hướng về trước nhưng sức tấn đều dồn về chân sau. Ở thế tấn này hai tiếng có thể tiến hoặc thoái đều rất linh hoạt. Một cái lợi khác nữa là trong trường hợp địch thủ áp sát định đánh nhập nội. Dù có bị móc hoặc khóa chân thì cũng không hề hấn gì. Vì sức tấn toàn thân coi như đã dòng hết vậy, chân sao. Chờ đến khi cứu đấm như trời giáng của ba địa chưa tới đỉnh đầu, anh đã dùng người xuống, chân sao bước lên một bước, bằng một động tác tuyệt đẹp. tay trái anh vung lên bắt lấy cổ tay đang đánh tới quá đà, đang ở phía trên, khẽ vặn nửa vòng theo thế lao tới của mình. Ba địa tôn quyền thì dĩ nhiên cả thân người cũng theo nắm đấm mà lướt tới như gió. Hai gã thanh niên giờ đây như hai cái bóng lao nhanh vào nhau. Tay phải của Tiến theo đà lao của chân sau thành trước, dương ra là chọc ngay phần dai của hắn bên trái của địa. Trong khi thân hình anh đã lòn ra phía sau lưng địch thủ, bằng một động tác hết sức đơn giản, Tiến chỉ không người dùng cái mông của mình như cái đòn bẫy, nhẹ nâng ba đĩa chân hỏng khỏi mặt đất khiến cho hắn mất thăng bằng. Rồi thừa thế, tài phải đang bắt cứng vai trái địch, Quăng hắn một phát té nhạo, nói thì chậm, nhưng theo bộ thế khi bị đẩy thì kéo, khi kéo thì đẩy, nắm bắt khóa xoay, hất, tất cả động tác chỉ diễn ra trong một cái tích tắc ngắn ngủi. Thằng Ba Điễu ra tay nhanh và mạnh quá, khi tung đòn nó đã chắc mẻm phen này tiếng sẽ nhẹ lắm, là u đầu tróc trán hoặc thậm chí gãy cần cổ quỷ ngay. Nhưng đòn đánh chưa kịp chạm vào người đối phương đã bị khóa cứng cánh tay nháy mắt một cái thì cả thân người như bị nhấc bổng nhẹ tên còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì ậm một tiếng cả cái tấm thân cao liêu ngiêu bị tiếng quăng ra xa hai thước nằm một đống đau đớn ế ẩm không chịu được hạ xong ba địa tiếng còn chưa tin ở khả năng của mình Anh kinh ngạc cho đoạn thế vừa rồi chỉ là tiện tay phản đoạn thôi nhưng kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Phóng chấn tinh thần nên anh càng tự tin hơn. Tuy nhiên, vẫn phải cảnh giác vì đối phương có tới hai người nên biểu nhìn sang Hai Thiên như chuẩn bị đối phó trong trường hợp hắn nhạo vô cứu thằng em ruột của mình. Cũng như hiện, Hai Thiên đang trọn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tiếng chỉ khoa tay một cái là thằng em của mình té bò càng ra đất. Vốn là một đứa nhát như thổ đế, nên nó xưa nay chỉ dựa vào cái uy của thằng em mình để tác quay tác quái. Nay thấy nó bị tiếng quăng cho nằm thẳng cẳng, thì bao nhiêu nhựa khí thải điều tiêu tan. Nó ôm chặt con gà nội, lắm lét nhìn thằng tiếng như muốn cầu hòa. Hai thiên tức thiên quay lang nở một nụ cười cầu tài méo xẹo, rồi nói với một giọng hòa quán hết sức. <cười> Thằng đĩa nó cà chấn với mày thì mày quánh nó chứ, tao có mắt mới diễn dòm tao chân chân vậy. Đoạn nó liếc sang phía ba đĩa, cất tiếng gọi. Đĩa à, thôi bỏ qua đi mày, mình đi về để cậu hai, cậu đợi kìa. Ba đĩa lót ngót bò dậy, giờ trong nó thật chẳng giống ai, te tua như miếng dẻ rách nát. Mái tóc dài hippie có cái máy dài sọc phủ xuống che cả nửa khuôn mặt tím bầm vì nóng giận. Cái môi dưới bình thường đã trề ra thầy lễ, bây giờ đã chảy sẻ xuống tận cằm và hình như có nhúng chút máu nữa. Chắc lúc té, vì cái môi dài quá khổ của nó bị trà sát dưới đất mạnh quá, nên mới ra nông nổi đó. Nó quắt cặp mắt đỏ ngầu, hầm hầm nhìn tiếng như điều muốn ăn tươi nuốt sống. Tức thằng Tiến dĩ nhiên là nó tức lắm, nhưng nghe mấy lời của Thiên Khoai lang nó càng tức hơn, quay lại trừng mắt vào thằng anh chuột của mình, dân tục. Mẹ, dìa cái gì mà dìa, ông không nhào vô quánh cho nó chết mẹ nó đi, còn ở đó dìa này dìa nó. Cậu hai đợi thì kể cậu hai, thằng đĩa này bất quá chết là cùng chứ gì. già cái thằng vô cùng này coi ra đang điên tiếc, hết biết sợ là cái gì. Nó còn nói năng nghe ngon lành quá, Hai thiên sợ bị dạ lây, Đứng ôm khư khư con gà nồi, Mà mặt mày méo xẹo lên giọng khuyên em, <cười> Thôi đi mày ơi, Như khổng như không không có đụng chạm gì ráo, Mày đòi quánh người ta, Lỗi này là lỗi của mày hết, Mà chứ đâu phải lỗi của thằng Tiến, Sao biểu tao vô quánh nó chứ, Tao mắc giữ con gà, Lỡ bề gì cậu hai cứu vỡ tao chết, ba địa phát cao nạc. Hê, đồ chết nhác, làm anh em với ông thiệt là mất mặt bầu cua hết, dẹp ông đi, một mình tôi cũng đủ cho thằng chó chết này biết thế nào là lợi hại rồi. Đoạn hăng vùng vùng cánh tay dài ngoằng, trên có xăm bốn chữ Thế Thiên Hành Đạo hướng về phía tiến. À, mày ngon lắm, hãy mở con mắt chỗ lớn ra để coi tao Thế Thiên Hành Đạo đây nè. Nói xong ba địa xuống tấn, múa mái chân tay, miệng độc thiệu vang răng. Độc thiệu tức là nó đang gọi tên của những thế võ mà mình đang múa. Đây cũng là một cách để vừa thị huy, vừa áp đảo tinh thần đối phương. <cười> đằng tử bái hoàng âm, <cười> sông long chanh châu, <cười> hổ hạt sông hình. Miệng thì độc tay thì múa chân đá loạn cào cào. Càng mối thân hình của hắn càng tiến gần về phía hai tiếng. Hai con mắt xưng vù, cố nhướng lên hết cỡ để tìm sơ hở của địch thủ mà tấn công. Tuy ngoài miệng nói nghe có vẻ cứng cựa, chớ tịnh thật thì trong bụng ba địa cũng đang ơn ớn. Nó tự hỏi khi nãy mình xuất kỳ bất ý tung một đòn sấm xét. Nhưng coi ra cái thằng tiếng này chắc cũng có võ. Nhưng mà trên đời này sao lại có thứ võ gì quái lạ như thế chứ? Chẳng thấy nó tấn công gì ráo mà thủ thắng du lý ở chỗ chỉ thấy nó bình tĩnh ung dung trả đòn thôi Mà đòn của nó ra như thế nào sao chưa thấy gì ráo mà mình đã té lăng chiến Cái này chắc mẻm là nó may mắn thôi Sư phụ mình có dặn khi lâm trận gần nhất phải thật là bình tĩnh Nếu động tâm động ý để đối phương chiếm tiền cơ thì coi như cơ hội thủ thắng đã mất Nghĩ như vậy cho nên dù đang nậu khí xung thiên, nhưng ba đệ cố gắng kiềm hãm, bộ tấn khí thế vững vàng, khi xuất chiêu cũng đúng theo bài bản mà sư phụ Tư sáng đã chỉ dẫn, với ý nghĩ cho thằng tiến may mắn ở điều đầu nên nó càng vững tâm quyết chí rửa nhục sau lần tấn công này. Khi miệng của ba đệ hô đến chiêu sông Long xuất động, Thì hai tay của nó như hai con rồng vương mình, một trên một dưới, một trước một sao, nhắm vào mặt và ngực của tiếng ào ào phóng tới. khí thấy dũng mãnh mối hận lòng ngùng ngục quyết một chiêu rửa sạch. Hai tiếng lần này thì đã quá tự tin, chỉ nhìn cách xuất thủ của địa, anh cũng đón chắc chỉ cần một đoạn hiểm thôi có thể hạ đo ván gã du côn này thêm lần nữa rồi. Ý nghĩ vừa thoáng qua là hai tiếng vội vàng, lạng nở người chết về phía trước, chờ cho hai quyền của ba địa vừa tới sát tầm, là tung hai tay gạt hai quyền đầu của đối phương ra, đồng thời dùng cả nở thân người áp sát vào địa, bức hắn phải thôi bộ vài bước. Kỳ chiêu này có tên dài ngoằng là Tomonage, một đòn sử dụng rất khó, nó đòi hỏi phải nhịp nhàng chính xác mới có hiệu quả. Đặc điểm của nó là vụ địch bức cho địch thủ lưu về sau rồi nương theo sức phản kháng tự nhiên mà kéo địch thật mạnh vào người của mình. Trong khi mình bất ngờ ngã người nằm xuống khiến cho địch nhân mất thăng bằng, ngã theo. Trong khi ngã té, chân của ta cũng phải theo đà ngã mà tống mạnh vào bụng dưới của địch một đạp thật mạnh. Đương nhiên là thằng Ba Địa trung kế, chỉ nghe nó hự lên một tiếng cả thân hình dài ngoằng Lộn mèo bay ngang đầu tiếng đạp xuống mâm cơm còn gian dở khi nãy của tiếng cay rầm. côm canh đổ tháo tứ tung, cả cái khúc xương gà đen thui cũng chui vào miệng của địa tử lúc nào. Cánh tài có sầm bốn chữ thế thiên hành đạo thẳng ra như cái nhánh bằng xù xì đen xạm. Bốn chữ xăm bị xây xác trầy trụ bùng xình dính bê bớt, chỉ còn hai chữ thiên hành là hiện rõ nét, bản tánh con nít của hai tiếng trổ dậy anh đắc thắng vì cười trỏ vào hai chữ xăm còn sổ nét hỏi ba địa <cười> mày có biết hai chữ thiên hành nghĩa là gì không hả ba địa địa bị té đau mắt nổ đom đóm còn đang nằm vạ vì thân thể đau nhừ nghe tiếng hỏi thì nó có biết cái gì đâu nên ngóng cổ lườn mắt giọng tiếng mà không đáp tiếng sẵn trớn chọc quê hắn luôn <cười> thiên hành á là ông trời ông hành hạ mày đó địa lưu «Tao đây mới đúng thiệt là kẻ đang thấy thiền hành đạo, dạy cho thằng Du Côn một bài học nhớ đợi nè!» Đoạn anh dũng dạc ra lệnh, một mệnh lệnh của kẻ chiến thắng. «Tao tạm tha cho mày đó, cứu đám ngày nào mày còn nợ tao, coi như vậy, tao với mày không ai nợ ai. Từ đây, tao cấm mày không được bén mảng tới dưới này nữa, còn không biến đi cho mau trước khi tao đổi ý!» «Đúng là lời lẽ ngon lành khi đã là người chiến thắng!» Thằng ba đĩa bây giờ trong nó sơ sát còn hơn là tàu chuối sau cơn giông bão. Nét hung dữ cô hủ hàng ngày đã biến đi đâu mất. Dường lại cho một vẻ thê lương tan tác đến nổi, hiền nhìn vào cũng phải thắt thẻo ngậm ngùi. Nàng nãy giờ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ hai tiếng cũng biết nghề võ, miếng nào cũng khiến cho ba đĩa nằm thẳng cẳng. Trong lòng hiền bất giác trào dân một niềm hãnh diện. Nàng liếc mắt nhìn thấy thằng dư công ba đĩa đang lóc ngót bò dậy, mắt lấm lép, trong chừng như sợ hai tiếng thừa cơ tập kích. Còn hai tiếng thì đứng hiên ngang sừng sững trong dáng vẻ đầy tự tin. Tự tin có một kẻ chiến thắng. Ôi! Một hình ảnh hai tiếng lẫm liệt quay phong, bể vệ tựa như thiên thần. Thiên thần của lòng cô gái quê mà trái ngọt tình yêu trong em cũng đã dựa chính tới hiền bóng dân cảm thấy tội nghiệp cho thằng du côn ba địa quá tội hỏng xược của nó khi nãy coi như được khai tiếng thay mình trừng trị hắn rồi cũng nên tha cho nó một phen mới phải nàng đứng dậy xua tay lìa lìa thôi thôi hai người mận ơn đừng có đánh nhau nữa mà Ba địa xưa nay chưa từng bị đã bại nhục nhã như thế này cho nên nó đâu có bỏ cuộc chịu thua một cách dễ dàng như vậy chớ. Lời căng ngăn của Hiền nó nào có thèm nghe, chỉ đưa mắt lùm nàng một phát rồi đứng lên nghĩ kế trong đầu. Hê! Cái thằng chó chết hai tiếng này chẳng qua là nó may mắn tới hai lần mà thôi. Mình dùng sức không hạ được nó thì phải dùng mưu gạt nó để thừa cơ tấn cho nó một trận gỡ lại thể diễn cũng đâu có phải là chuyện khó khăn gì. Trong lộc ba địa cứ định nên rằng hai lần thất bại liên tiếp bởi vì nó ra tay trước lại đánh thật. Lần này thì phải dùng lối đánh nửa thật nửa hư, gạt cho thằng Tiến chẳng biết đâu mà đón đỡ. Trù nhân lúc địch thủ còn đang hoang mang đó. Nó sẽ có cơ hội phát huy những đòn ngắn mà chắc bằng thủ pháp nhanh nhẹn, như xỉa chặt chép cùng cùi chó đầu gối. Lối đánh nhặt nội của thiếu lâm, một sở học tâm đắc mà nó đã tốn cả năm dạ lúa mới được thầy từ sáng truyền thụ cho. Nghĩ như vậy là quá chắc ăn rồi, còn gì nên hai con mắt của ba địa sáng trưng lên như đèn pha, mặc dù vẫn còn sưng húp hai bên mí, nó bước chậm chậm lại gần tiếng, liếc nhìn ốc Hiền một phát như ngầm bảo Em ấy, đừng có ở đó mà mừng dỗi em ơi, để anh hạ gục thằng chó đẻ tiếng xong, rồi tới lượt của em đó, anh mà không xử em đẹp là không có ăn tiền đâu. Nghĩ xong nó khoái quá, cười một tràn dài như kẻ đắc thắng. Bởi nụ cười lớn quá, khiến cái màu dưới đang bị thương kéo mạnh lên trên. Nó đào điến nhăn nhó, nụ cười theo đó cũng tắt ngấm, và thay vào bằng tiếng ui da ngắn ngủ. Hê <cười> ui da! Tiếng dạ hiện động đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Không biết cái thằng ba địa này bữa nay đang diễn kịch hay là bị đòn như tử rồi hóa khùng chắc. Ba địa nhìn tiếng, trong bụng nó khắp khởi mừng thầm, vì chắc ăn như bắp. Không hiểu gì đau hay muốn làm quay nên nó lại trệ cái môi dưới dài thường thượt ra thêm một chút, rồi cất giọng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Nhất! Qua tập! Nếu lần này mày giật được tao té nữa, thì tao hứa sẽ không bao giờ bén mãn xuống dưới này. Còn nếu mày thua, con hiền kia sẽ là của tao. Sao? Có dám đánh cược với tao không hả, cái thằng nhóc tì tiếng bây giờ trong khắc hẳn với thằng tiếng lúc nãy anh tự tin với khả năng của mình nên cười cười nói bằng một giọng ngang ngược y như bà địa <cười> sao lại không dám mày tưởng mày ngon lắm hả tha cho mày mà mày còn chưa biết nếu muốn chết thì tao cho mày được tội nguyện ngay thôi nhưng tao muốn nếu như mày thua lần này thì mày phải quỳ xuống xin lỗi với hiền vì hồi nãy mày hỗn hào với cũ Ba địa hất máy tóc ướt nhẹp vì cơm canh dính bề bớt ra phía sau, rồi rùng mình xuống tấn. Nó nghĩ, lần này là ăn chắc, không có cái màng quy xin lỗi gì ráo. Nên bèn mạnh miệng lên tiếng thách thức, để dụ tiếng xong lên tấn công trước sẽ bị sập bẫy. À, quân tử nhất ngôn, cứ quyết định như vậy đi. Nếu mày là thằng hỏng chết nhát, thì nhào vô coi thử. Hai tiếng Dĩ nhiên là đang sai men chiến thắng thì nào chịu buông tha. tiếp sang phía hiền, thấy nàng mặt mày nhăn nhó lắc đầu, tỏ ý như biểu tiếng đừng có đánh nữa. Hai tiếng mỉm cười nhái nhái mắt với nàng, như ngầm báo là hãy yên tâm đi, coi anh ra tay để trị thằng vô côn này cho nó biết. Ba địa đang đứng tấn, hai chân dạng ra tá quát, còn hai tay nắm chặt co lại thủ sẵn hai bên hồng. Nhìn bộ thế cao lỏng thỏng, khom thì chẳng ra khòm, đứng thì chẳng ra đứng. Mặt mũi lại chỗ nào cũng dính đầy bùn đất, công canh của địa. Hình ảnh hết sức là hoạt kê, khiến tiếng không nhịn nổi, nên cười lên một tràn dài. Tuy miệng thì cười, nhưng trong đầu hai tiếng đang xoay quanh, tìm những đòn thế nào thích hợp để hạ đối thủ khi phải ra tài tấn công trước. Bởi anh Bảy Tôn Tận có cách nghĩa cho biết, nghu đạo là mâu võ chỉ đơn thuần để tự vệ chứ chẳng phải để tấn công. Tiến nghĩ nếu như mình cứ giữ thế thu động chờ địch tấn công thì ba địa bất phục nó sẽ coi mình là cái thằng chết nhát. Chỉ trong nháy mắt thì Tiến đã nghĩ ra một cách để hạ ba địa. Anh tất nhiên cũng định dùng hư chiêu xuất quyền để dẫn dụ cho ba địa tấn công. Rồi mới xúc kỳ bất ý mà chọn đòn để quật nhả đối phương. Thế là, ba địa một lần nữa muốn lừa người nhưng bị người lừa lại. cú đánh dưới của hai tiến vốn là đòn nhữ mà ba địa chẳng hề biết. Hắn cố giữ bình tĩnh, định chuẩn được thay đánh tới, khẽ khom người và tránh đòn, vừa lòn vào nhập nội phía trong tầm tay của tiến. Nhưng mà địa đã lầm. Đòn hư của hai Tiến vừa tung ra đã nhanh nhẹn thu về. Đến lúc này thì Ba Địa đã nhập nội sát vào người. Tiến chỉ cần hạ cánh tay xuống, xoay nhẹ người một chút là kẹp được cánh tay của Ba Địa vào nách của anh. Trong khi cánh tay kia thì kéo mạnh về phía trước, tức là theo đà ngã bổ nhào vào người Tiến. Cố kéo và kẹp diễn ra nhanh quá, khiến cho Ba Địa chưa kịp phát huy những đoàn sở học tâm đắc chõ và gối ra, đã bị tiếng thoạt chân một gึก. Cú này thì quá là đẹp, khiến cho thằng Hai Thiên, nãy giờ là kẻ đứng ngoài quan sát cuộc chiến, thiếu một chút nữa đã vỗ tay tán thưởng. Đây chính là đoạn hồng lợi hại rất khó dùng, nhưng lại là một đoạn rất hay. Mượn lực kéo lực, mình móc chân địch thủ để được té. Nguyên lý của nó là mình té nhào để kéo kẻ địch theo. Rồi theo đà tép của mình chọn, nhào lên, đè và khóa cứng địch thủ lại. Lại dùng lúc Ba Địa thân vừa chạm đất, thì hai tiếng nhanh nhẹn chống đầu gối lên lưng y, dùng tất cả sức nặng của thân mình, đè ngay đốc sương sống của đối phương và lập tức bé quặt cánh tay Ba Địa ra phía sau, khóa cứng khiến cho nó vô phương vùng vẫy. Ba Địa nằm im chịu trận, không còn chửi bới thóa mạ gì hết. Có lẽ trong đầu của thằng du côn, tên đệ tử của cái côn đọc cô cầu bại, lần đầu tiên bị bại dưới tay của một thằng tiến vô danh tiểu tốt. Nó đã biết thế nào là thiên thượng hữu thiên nên chịu thua nằm yên phục thiện. Tới lúc này thì hai thiên, tức thiên khoai làng, mới thấp thỏm bước tới gần hai tiếng và hiền ý ô năng nỉ. Thôi thôi thôi, lỗi này cũng là tại vì thằng ba đĩa hết chân hết rồi. Mày tha cho nó một lần đi tiếng <cười> tao, <cười> tao năng nỉ mày mà tiếng Tiến phịt cười, nhìn dáng điệu thảm não của địa rồi nhìn xa hai thiên. Hai anh em thì như là hai thái cực, Thằng em thì ổn nhách cao liều khiều, Tính tình hung dữ vô côn phá phách cả làng liều sợ. Còn thằng anh thì mập lụ lục tích, lại khờ ít Nên mọi người chỉ nhìn nó bằng cặp mắt thương hại tội nghiệp. Sở dĩ bạn bè trong xóm đặt cho nó cái tên là Thiên Khoai lang cũng bởi có nguyên do đàng hoàng, chứ không phải khơi khơi mà gán cho nó. Hồi nắm, ông già tía của Thiên có ý muốn cưới vợ cho nó. Lý do đơn giản là vì ông thấy nó khờ quá, có vợ thì dù sao cũng nhờ con vợ khôn lành hơn, leo lái chỉ đường đi đứt bước cho nó. Ra đời để phần ăn với người ta Thằng Thiên thì cũng có mọi bốn vợ lắm Trai mới lớn mà Có đứa con trai mới lớn nào Dòm thay gái lại không mê Hổng ham lấy vợ đâu Cứ lấy vợ trước đã Còn chuyện về sau này có nuôi nổi vợ con hay không Thì cứ để hạ hội phân giải Thằng Hai Thiên thiệt tình khoái gái thì có khoái đó Nhưng mà nó khờ quá à không có biết sửa soạn gì ráo. Ngay cái bữa mà theo ông già xuống trà ớt coi mắt con vợ tương lai, nó cũng để chân trần áo quần sóc xết, đầu cổ bù xù mà đi. Ông già dập thấy tướng tá bề bối của thằng con, thì cũng lắc đầu mà thở dài thôi, nói thiệt ra sợ nó tự ái, hổng thèm đi coi vợ nữa thì khổ cho ông. Khi xuống tới chợ trà ếch, Ngồi trong quán cốc ven đường uống nước để chờ giờ Linh vô nhà trình diễn chị xui tương lai. Ông già tía của thằng Thiện mới phát giác ra là cái thằng con bê bối của mình đi coi vợ, mà sáng ngày nó không có đánh răng gì ráo trọi. Cho nên hai hàm răng vỗ của nó đóng đầy bởi của thức ăn hôm qua. Ông già tá quả tam tinh, đã biết nói thiệt ra thì đụng chạm tự ái của nó. Nên ông mới móc túi lôi ra 5 đồng xu, thứ đồng tiền kẻm có khía như trái khế, khẽ biểu Thiên đi mua khúc mía ăn, nói là ăn mía cho đỡ khát nước, nhưng ngụ ý của ông sướt mía với mục đích làm cho hai hàm răng của Thiên sạch sẽ ra. Thiên thì nào có biết ít giác gì đâu, nghe ông già cho tiền kêu đi mua mía ăn nên hắn khoái quá lấy tiền rồi bỏ đi ngay. Bẳng một hồi lâu sau mới thấy hắn lụ lụ quay lại. Ông dạ thì yên chí, cho rằng hàm răng của thằng con mình ngon lành rồi, nên mới dẫn thẳng vào cho chị Xuôi coi bắt chạc rễ. Khi chào hỏi đâu đó xong Xuôi, ông mới để ý và ngã ngửa ra, vì thấy hàm răng của thằng còn tệ hơn lúc trước khi cho tiền ăn mía nữa. Tức quá, ông mới khiều nó ra ngoài hàng ba hỏi nhỏ. Ê! Hồi nãy tao cho tiền mày đi mua mía để ăn Mày đi ba đồng bảy đổ một hồi Vậy á, nói cho tao nghe Mày đã ăn cái giống gì hả Thằng Hai Thiên trả lời tỉnh queo Thì tiếu biểu con mua mía ăn Cái sạp bán mía người ta bắn hết chân hết trội gội á Nên mình mơ con mới tạt qua cái sạp kế bên á Mua khoai lang ăn vậy mà Ông già tía thì tức cành hông kêu trời không thấu Nhưng cũng thiệt là lạ, sau buổi quay mắt đó, thằng Thiên cũng cưới được vợ, và cái thành tích ăn khoai lang thai biết bị ông già tức quá khai ra tùm lum, nên từ đó hắn có thêm cái biệt danh là Thiên Khoai Lang. Hai Thiên và Ba Địa tuy là hai anh đem ruột, nhưng hai thằng như hai thái cực giống như hai cái tên Thiên Địa của chúng. Thấy thằng em của mình bị đánh tè tua. Nhưng hai thiên chẳng những không sót ruột nhảy ra bình vực, mà còn năng nỉ với Tiến xin tha mạng chúng nó. Đúng là cái thằng chết nhát. Tiến thì cũng đâu có muốn gây thù chốt quán gì với thằng Du Côn Ba Địa, nên cũng khoát tay tỏ ý bảo cả hai hãy rút lui. Thằng Ba Địa bị quăng té ba lần thì mình mấy đau dị dần, nhưng nhờ đau như vậy cho nên nó mới thấm thế nỗi sót xa dục nhã của kẻ bại trần. Nó lốp góp đứng dậy mà trong lòng thì rất là hậm hực, hậm hực vì đinh ninh trong bụng là sư phụ từ sáng đã gạt mình. Ông ăn không biết bao nhiêu dạ lúa rồi, mà nghề ngỗng tuyệt thủ thì chẳng có biết chiều hết, nên khi lập trận gặp kình địch, dù nhóc con như hai tiếng, cũng bị đại bại thề thảm. Nó ngứa cặp mắt sừng húp mang đầy vẻ đau khổ, miệng lý nghĩ một câu mà thằng hai tiếng dù có nằm mơ cũng không ngờ. Quân tử không nói hai lời, tao coi như đã thua, thì lời hứa phải giữ. Tao tao tao quỳ xin lỗi với con hiền đây. Hiền Quảng Kinh khoát tay lia lệ nói: Thôi thôi thôi đổi phải gì mà mà phải xin. Tôi tôi hai tiếng thấy nó dù là dân trời ơi đất hỡi nhưng lại biết giữ lời hứa. Trong lòng cũng sinh ra chút hảo cảm. Cái thằng chăn trâu vui côn này không có biết học sách của ai, mà mỗi lần mở miệng cứ tự cho mình là quân tử này quân tử nọ, khiến anh phải phì cười. cười. thôi, không cần xin lỗi xin phải gì ráo, bỏ qua hết đi mày ơi! Thiên khoai lang thấy chuyện đã yên, cho nên một tay ôm con gà nòi, tay còn lại thì nhiều thằng em đại bại của mình mang theo bờ mẫu làm lỗi bước đi. Chẳng biết vì sao, dạo này cậu hai trí ông chủ nhỏ của Ba Địa lại bỏ cái tật mê gái mà đâm ra khoái đá gà quá mạnh Bởi vì dạo này cậu bận biểu lắm, ngày tối chỉ vùi đầu vào mấy quyển cây kinh và lo dò la làng trên sống dưới. Hãy nghe phong phanh bà nhà nào có con gà đá kha khá là cậu sai thằng Ba Địa lộ tới nơi, cố mua cho được để mang về nuôi. Hồi sáng này, hai anh em chúng nó cũng vì đi mua con gà đá, lúc trở về đi ngang qua thẻo đất râm mát, vô tình dầm thấy cảnh thằng Tiến và con Hiền đang thân mật quá mức, khiến cho máu giữa côn của thằng Ba Địa đùng đùng nổi dậy. Không phải vì nó ghen cho cậu hai trí như dạo trước nữa, vì cậu coi như đã quên Hiền từ lâu rồi. Bây giờ thì Ba Địa chỉ ghen vô vơ. Một kẻ thì có người yêu ôn ấp hùng hít, còn một kẻ thì tứ thời bơ mỏ, nên chỉ muốn nhân một chỗ đồng không bồng quạnh, không có ai léo hánh, trước đã đánh như tử thần tiến cho bỏ ghét, và sau đó gỡ gạt chút đỉnh với con hiền, thì cũng còn lời quá xá. Dòm theo cái bóng dáng thích thiểu của hai thằng bắt dịch pha đám, đã bắt hút sau khúc quanh cái bờ mẫu, tiến mới quay lại nhìn hiền. Nét mặt sợ hãi trên khuôn mặt nàng vẫn như chưa tan biến hết Anh mới nắm lấy đôi tay lạnh ngắt vì sợ của nàng lên tiếng trấn an Thôi, cô út, à, à, em, em cũng đừng có sợ gì hết Tụi nó đâu có làm gì được mình đâu Mà phải sợ chứ Hiền giữa đầu vào vai tiếng Đôi tay của anh cũng vòng qua Ôm lấy tấm lưng thon nhỏ của nàng Mà ghi nhẹ vào người mình Trong vòng tay cứng rắn nhưng ấm áp này, Hiền có cảm giác như được một sự che chở êm ái, tấm thân bồ liễu lại một lần nữa như mất hết chỗ tựa, ngã hẳn vào cội tồng hai tiếng, với sự tự nguyện hoàn toàn. Vài ngọn gió thổi nhẹ đông đưa cành lá, vài cánh hoa ô môi, tiêm tím theo ngọn gió lượng lờ, có vài chiếc đáp xuống trên mái tóc của Hiền, Từng cánh hoa ô môi nhỏ xíu, còn thoang thoảng, hương thơm hoang dại, muộn màng. Chẳng biết trong đầu hiền đang nghĩ gì. Khi nhìn những đóa hoa tàn lụi theo gió, rớt rơi, nàng chợt thở dài, cảm thấy luyến tiếc vòng tay nồng nàng, cùng sự ngây ngất trong hơi hướng của người tình. Nàng ngẩn mặt nhìn sâu vào trong mắt tiếng, rồi nói với một giọng buồn buồn. Giọng nàng như báo trước, một điểm chẳng lành đến cho tình yêu của hai đứa. Thôi, để em đi kìa. Nãy giờ, ra với anh lâu quá rồi. Sợ bà trong nhà, ông thấy ông quánh em chết á. Ở ngoài này, cũng đừng có buồn nhiều quá nghe anh. Em nhớ anh lắm đó anh Tiến ơi. Thiệt tình á. Em cũng không biết bằng sau để ra đây gặp anh thường nữa. Lần này, mình còn được gặp nhau, không biết tới chừng nào em mới. Tiến ghé sát môi hồn hiền, nụ hôn lần này, dù sao thì cũng đã thoát ra khỏi cái cảnh bỡ ngỡ như lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời biết, hết your ma con gái. Mùa gió trướng tập thứ 6 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7.